vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muột chuẩn 50 trụ tờ các vơ nơi sang nghe truy nơi ti truy nơi aoc chơi mơ ixiz hơi ỉ san mơ í, 2014 đến 1-21 3 giờ 24 phút 49 sơ lu ngơ tị 3171 thơ y zan chơi mơ, giái, trôi qua toàn mơ Tam sĩ toàn thơ tê y nói vơ nơ là nơ mơ mơ tê bơ bình tinh chơi ngơ thái. Tam sĩ bên trong sinh linh giang thong thơ khôi vơ cơ. Thiên đỉnh nơ thiên tôn cung giang chơ mơ chơi mơ hoảng thi nơ thiên đỉnh ca tê cơ ụ. Nơ mơ Tam sĩ. Mà tam sĩ cung bơ tê trì bơ tề giác sơ nơ sinh sơ tê nhì vụ bi nơ hóa. Trần Ngư đệ trong thiên đông, tiên thiên linh khí sang chơi mơ chơi mơ lơ tệ sắc. Thành hơn thiên linh khí. Tiên thiên linh khí trên mơ tệ dư tể hơn ngư hoang dã là thi mơ thơ y có thơ thơ y du cương chờ có mơ tệ đờ ngư thiên phúc đờ, tiên thiên linh khí mơ y, sơ không thay dư thành hơn thiên linh khí. Bơ y vì nhơ ngơ này đơ ngơ thiên phúc đơ à dơ u có mơ tê ít tu si vô cơ là bơ o vơ tê chơ nơ ác tiên thiên linh mơ chơ. Trong chơ ác tiên thiên linh mơ chơ hoàn toàn có thơ không cơ nơ lo nơ ngơ sơ tiêu tàn. Sơ y dơ tê cơ bề tê túc. Phun ra nộ tê vào tiên thiên linh khí. Thơ mơ chí có tiên thiên linh mơ chơ còn có thơ tàng trô ngơ. Bơ y vơ y. Ti tê giáo cùng si nơ giáo sơ tê giơ ụ là sơ nơ sơ bê sô ngơ núi Tìm ki mơ đơ ngơ thiên phúc đơ ạ Cho sơ ngơ sơ chỗ ngơ Thơ mơ chí bơ ý vơ ý gây nền chút tranh giơ ụ Hai giáo mâu thu nơ cả ngày ngày càng lơ nơ Bơ tê quá nhô đình nhờ cơ nhô vơ ý ngơ có mơ ý tỏa sơ chỗ ngơ Ngô ý nhung không nhi ụ Mơ cơ ca là phơ Đà đơ ngọt Vô di son vơ nơ là bơ ngơ lai like, tiên đơ o, sơ u, là base Tam si thổ ngơ sơ ngơ nhơ tể đơ ngơ thiền phục đơ a Sơ, sơ, quỳ, quỳ, ụ, o, nơ, gần, nhiên Ngõi trơ trên mơ tể sơ tể hơ ngơ hoang mơ tể ít ngơ thiên Phúc đơ a ngoại Thiên si tam thơ bề tam chơ ngơ thiên cung là tiên thiên linh khí nơ ngơ nơ cơ ca cơ cơ Thiên đơ à ra bi nơ hóa ngô thơ Làm cho tu si tu dơ o càng thêm khó khăn Dơ y vơ y linh khí ngô cơ hụ dơ tê nơ nơ Có tu si cung bơ tê dơ hụ dơ y xem ánh mơ tê nhìn vơ phía nơ ngơ thiên tại đơ à bơ o gió tê nơ lên Chú cơ xây không chơ ngơ thơ là bơ y vì không cơ nơ, khi nơ tê y. Nhung là có chút bơ cơ thi tê sơ y. Nhung thiên tải đơ à bơ o sơ y kì bề nơ nơ chú cơ kia là hơ tê sơ cơ thông thu ngơ. Nhung bây trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoàng. Thiên tải đơ à bơ o cung không sơ y nhì hụ nhô vơ y thơ y. Tải nguyên tụ nguy nơ tuy sơ ngơ chơ mơ giải khuy tê thi bộ. Nhung hơ ngơ hoang sinh linh sơ cơ này vơ nơ không có cơ mơ giác rõ ràng nhô vơ y. Hơ ngơ hoang sơ ngơ giải sơ tê lơ nơ. Sơ y về bê nơ nơ qua si. Sinh linh ít y, y. Nhung là không vơ y. Còn sơ y vơ y hơ ngơ hoang sinh linh tê y nói quan chơ ngơ nhơ tê chính là tu luy nơ pháp môn. Hoa cơ là tìm cách chơ sơ à. Bây x. Tam si, ai mơ nhơ nhơ tệ Đáp án chơi có chô vơ Thánh nhân, vô yêu hoa si Tam si chính là lơ y Chu vơ Thánh nhân làm sơ ụ Thơ là chơ thành thánh nhân môn sơ là mơ tệ cách hơ tệ sơ cơ sơ Hơ ngơ hoang sinh linh nhơ cơ lòng sơ tình Bơ y vơ y Tì tệ giáo sơ tệ mơ tệ sơ ụ mơ nhơ thềm Dơ nơ dây nghe nói tu si càng là dơ tê nhi u Mà nhân tê cơ Theo thơ y gian cơ cơ nhảnh Cùng tê tê khôi dơ cơ nguyên khí Cùng bơ tê dơ u mánh ly tê phát chi nơ lên Toàn bơ đồng thơ ngơ thơ nơ Châu hoàn toàn thành nhân tê cơ thiên đơ à Dơ ngơ thơ y còn không thì có nhân tê cơ bơ nơ cơ di vơ Phía nam vò cơ là di tê di truy nơ Chơ mơ giải, nhân tê cơ thành hơ ngơ hoang dơ như tê sơ y chơ ngơ tê cơ Sơ tê nhì bộ đơ thơ nơ thông dung nhân sơ không quên nhân tê cơ Cách này tê tê mà thành tam si nhân vơ tê chính Sơ nơ sơ bề khi nơ ra môn nhân tê sơ Cơ tê bộ cơ tam si Chuy nơ sơ o tê phụ Ti tê, tê giáo Si nơ giáo hai giáo càng là ngô vơ y Dơ y vơ truy nơ giáo truy nơ này cung nơ tê là dơ bơ ngơ. đơn y thơ nơ thông sắc xô ngơ nối truy nơ dơ o khơ chính là vì kỳ mơ lơ y mơ tê ít, công đơ cơ. Tìm cách truy nơ nhân mà thôi. Nhung hai giáo thánh nhân lơ bê sô ngơ y giáo. Truy nơ giáo mơ tê truy nơ ly nơ thành thèn chơ tê dơ y sơ. Dù sao thánh nhân cung không thơ y bơ chơ làm chớ là phư tê giáo ạ. Khi nơ tê chính sang mơ vư tê thuần. Cương nhà mình sư không lo nơ y sư nơ. Cùng dư ngơ nói nhơ ngơi noi khắc Nhân giáo càng không cơ nơ phơn y gơ gáp. Thái thanh thánh nhân có thơ y Lơ đê sư ngơ giáo đi nơ lơ Không cơ nơ tranh cùng có hơi nơ mơ tê sư nơ. Hơ nơ đơ y xô hương thân phơ nơ, nu y khác cung sơ không dơ giảng dơ cơ tê y hơ nơ. Giáo chơi nu nơ dơ tê di truy nơ giáo. Đình nhờ cơ cung không dám thơ tê nơ. Vơ à Vương nơ dô y tê y phân thân chơ vơ. Ly nơ xem phân thân phái di thiên đỉnh thay mình. Phân thân tu vi bây là kim tiên dơ nhơ cao. Thi u mơ tê chút ly nơ dơ nơ thái tê cơ nhơ dì. Nhung đu cơ di này nhung là hơ tê sơ cơ khó vu tê qua Trong thơ y gian ngơ nơ là không cơ nơ nghi hon nơ à phân thân di thiên đỉnh cung mơ y có nơ y Thơ y gian cơ A chính mình không di Có mơ yêu ngô y cung thơ phảo nhơ nhóm Dù sao tê đơ y tiền tôn đi nơ định Nhơ cơ mơ tê cách thái tê cơ nhơ sĩ cổ ngơ Cách khác sơ u là kim tiền Dơ trò ngồi y khác cùng có chút khó chơ vụ à Đình nhờ cơ sầu gió mang theo bà vơ kỳ thể gì tề y vù gì son vụ gì son base x nhung là không di Kim hùng dơ u bơ chiêu lên chơi y vụ gì son nhung là chơ có mơ tề ít Dơ ngơ tề giang x lý Mà vụ gì son trụ vì Nhân tề cơ nhung là dơ tề nhi u Lời chô cơ kia cách kia bơ lơ cơ phóng sơ mơ vì mơ y vơ nơ dơ, mơ Cơ Nhân tê cơ bên trong dơ u là sơ y bơ lơ cơ Đình nhờ cơ chơ cơ tì bệ Vô di son mơ tê tỏa no y vì trên ngơ nơ núi kỳ nơ mơ tê mơ nhơ sần Cúc máy tê mơ bi nơ Dân thu vô di thánh vi nơ Phù cơ nơ bơ lơ cơ phương a nghe nói son thơ y tiên mơ sa mơ tể san thánh vi nơ. nơ thân truy nơ xảo. Như tể thơ ý ý truy nơ sư ngực. Nhân tể cơ hành niệm sư chư y tể nơ cơ cụ sư ạ. Định cơ mu nơ truy nơ nhân tể cơ. Nhung cung không có nia là hơi nơ có thơ gem ti tể chân truy nơ dư gì. Ngơ y tê chính là sáo chơ s ngơ o Ngò y chuyên môn sơ y vơ y ti tê sáo sơ tê s ngơ o ngoài Cùng là chơ nói thiên đơ à đơ y đơ o Cùng không liên quan sơ nơ tê tê sáo trần truy nơ tiền pháp Định nhờ cơ tệ nhiên cũng không thật Đơ nơi truy nơ sáo Không thơ y sơ nơ thủ sơ sơ sơ Định nhờ câu chờ có thơ bơ quan mơ y nàm Phú sư nương sanh hằng cơ. Sáng chơi mươn tề chút tu lui nơ son nơ ông pháp. Quỷ cơ không tính là bao lơ nơ. nơ. Nhưng cô ngơ thân kỳ nơ thơ nhung là sơ y sơ. Sơ chơi tề yêu cơ cũng không cao. Tê, sơ, cơ thích hơ đệ cơ khi nơi tình hình. Sơ khi nơi tề thiên đơ, à, y, bì, nơ ả sơ ý nơ. Tiên thiên linh khí không tề y. Nhân tê cơ tui thơ cung là tê nhiên chơi mơ giải mơ sô ngơ Thơ chơ tê cung là càng ngày càng y u Mà đinh nhơ cơ nhơ ngơ công pháp này Nhung là có thơ làm cho sơ thông nhân tê cơ càng tê tê hoan Hơ ngơ hoan bên trong sinh tê nơ du cơ Đinh nhơ cơ sơ y vơ y nhân tê cơ cơ mơ tỉnh gió là không thơ hoài nghi Trong thánh vi nơ cơ ụ sơ nhân tê cơ hơ nơ sơ ụ tê mơ sáo sơ cơ Ba nam mơ tê phòng Xem nhơ ngơ ngô y này tê cơ tung lai cho sáo thơ tê thơ ra ngoài tê o phục nhân tê cơ Sơ Sơ Quỳ Quỳ O Nơ Cơ Nhiên Cùng có mơ tê chút mơ tê lỏng hơ nơ sơ o Đình nhờ cơ cũng không tê chơ Chuyên môn mơ xa mơ tê cách bi tê vì nơ truy nơ thơ tiền pháp. Nhung chơ u vơ nơ là chơi vì nơ bên này. Đình nhờ cơ dòi sổ nơ dơ y công phụ. Dơ mơ y vơ y thê dơ u có chút không rảnh lòng không nhìn nơ y dơ y. Ngày hôm gió, đình nhờ cơ giang dơ y dơ trong thánh vì nơ tê dơ. Mơ tề cách tề ngơ giá trên ngơ ngơ chô ngơ ngơ y mơ y trăm vơ Nhân tề cơ thanh niên tề ngơ cách tề ngơ cách sang chuyên tầm nghe ngơ Mà lúc này phía sông phía chân chơi y bay tề y mơ tề vơ tề sáng Nhanh quá chơi bề s tề Chơi bề mơ tề tề cơ sơ ngơ Sơ ngơ Định nhờ cơ chu cơ mơ tề Định nhờ cơ rua tay mơ tề chiều Nhung là mơ tây viên cơ gì nơ thơ chơ nơ. Vùng vơ cơ. Trên có mơ tê ngơ nơ núi riêu khơ cơ. Trong sơ tê sơ ngơ sơ ngơ. Giáo chơ tiêu hao nhi ao nam côi cùng xem bơ tê chu son giò nơ son cho tê luy nơ hoàn thành. cũng là mơ Tây viên bơ à nơ. Bơ tê quá sơ cơ này không gơ y phiên thiên nơ. Mà là bơ tê chu nơ. Đinh nhơ cơ trong lòng có chút vui mơ ngơ Trên mơ tệ nhung không chút Bì nơ sơ cơ xem bơ à nơ cơ tề gì Cùng mơ cơ ca phía xuôi cách kia chút ngụy tò mò Nói sơ nơ Đinh nhơ cơ trong tay pháp bơ o cung là càng ngày càng nhi vô dơ y Không sơ cơ bề tề y Nhơ ngơ tiên thiên linh bơ o gió Ly nơ nói cơ nơ như tệ phần thần Bơ cơ cầu nổ châu tề huy nơ cách kia tám mươi mơ tề gì nơ pháp ca chia làm hai bơ Mơ tề bơ chín mơ tề huy nơ quỷ ca huy nơ cơ kinh nụ ý sơ cơ bì tề xem bơ cơ cầu nổ châu bơ ngơ bơ nhơ huy nơ quỷ hoán ni mơ thôn sơ Xem nhơ ngơ kia huy tề hơ hơ bề thuộc toàn bơ huy nơ quỷ ca cảng trơ nên huy nam tăng nhi hồ Không mơ tê chút nào so với tiên thiên linh bơ kém Phùng gì nơ khác tê nói thơ mơ chí cản mơ nhơ hòn Mà mơ tệ bơ khắc ác ơ ca tuy sơ nơ kém mơ tê chút Nhung nói thơ nào cung dơ trên hơ thiên linh bơ cơ bề bơ cơ hon nơ à tiểu trợ bơ cơ cầu nổ trầu gơ nơ nhô mơ tê phơ nơi bà sát khí oan hơ nơ Tố cơ lưu ngự nơi nơi công đơ cơ cùng mực. cơ sùng dư tề lui nơi ngơ này ca sơ y. Làm nhơ, ngơ này nguyên bơ nơi khí âm chơi mực. Sắc khí cụ nơi cụ nơi hơi cơ ca sơ u có chút vàng chói nơi y. Mơ tề cơ càng là kim sơ cơ mơ tề mơ nhơ. Làm cho y, ta không nói du cơ nơi y thế nào. Mơ tề khác phân thần Bơ cơ câu lô châu còn như tê du cơ mơ y khơ y huy nơ y phá ngắt mai rùa Tuy sơ ngơ không sánh dô cơ huy nơ y toàn bơ mai rùa mơ tê khơ nơ vơ nơ Nhung cung là sơ nhơ cơ bê chơ tê ly ụ Sơ tầm lui nơ lui nơ Nơ y là mơ y cách phỏng ngơ kinh ngô y pháp bơ o Cho tê y mơ tê chủ nơ Vơ y thì càng không cơ nơ, vơ y nói tham khơ o mơ tê thoáng hơ thơ, phiên thiên nợ Cho dù là chính mình giáo chơ thơ pháp không sánh du cơ hơ nơ nhơ sô huyền. Nói vơ y cung sơ không kém quá xa. Không thơ y vơ y giáo chơ dơ thơ tê không ti nơ lãng phí tê tê nhô vơ y vơ tê ly ụ. truy nơ sơ tháng ngày là tê cơ bình tinh có bơ nơ sơ nơ. Đình nhờ cơ cùng là thơ nơ nhiên tê cơ Thích thú Thiên đình Bình thu ngơ bình tinh thiên đình hôm nay có chút nơ ảo Làng tiêu bơ đi nơ bên trong cảng là có tê cơ hà nơ mò hơ mà phát Khí tệ cơ lan không ngơ ngơ Y giả vơ nơ dơ dơ y Đình nhờ cơ phân thân chơ y tê y bơ o nơ bên trong Dơ ngơ yên mơ tệ bên trong lòng suy nghĩ Chu cơ xây không lâu, Holmes Ecover. Yêu vùng. Nam chiêm mơ chậu nâng ca mu nơi tệ. Yêu tệ cơ. Như tệ thơ y phun yêu, tệ cơ nghe tìm lơ bệ tệ cơ hành ngơ. Hơn ý tệ, tệ ý. có mơ đi chơi cơ vui nơ. Mà vương kia yêu vùng càng là khương thơ hảo ngôn. Mu lên trơ y xem thiên đơ lên. Lơ vậy lơ yêu tệ cơ thiên đình. Yêu vùng ti ngơ tam mơ tê thoáng li nơ lơ nơ hòn Nghe tên tam si Nhung thiên đỉnh đơ thiên tôn nhung là tê cơ hà nơ chóng váng sơ bụ. Đi cha mơ tê thoáng phát hi nơ cách kia yêu vùng cung bơ tê quá là mơ tê vơ Kim thiên ca mà thôi Nhơ tê thơ y đơ thiên tôn mơ tê sơ ngơ hà nơ sơ vơ bản giá gơ Khi nơi chỏ dám quân tiên tông tụ thể để phun tiên quân cơ ngư thềm bạch vư nơi thiên thiên tụ ngư thơ tể cái kia ngư ngư nơi yêu vùng thiên thiên tụ ngư sư tể nhị u mộng cụ nơi cụ nơi hơ si. nam chiến bương châu bày ra chơi nơi thơ khí thơ kinh ngu y Nhung khi nơi nội ta không nghi tê, chính là Này mơ tê hư y vây web cuy bi nơ thành ba vây ti chư sư chư. Không thiên binh thiên tổ ngư như ngư kia phổ chơ, Chính là giám quân tiên tôn cùng thư bệ phun tiên quân mu y mơ, tê, Kim tinh ly nơi kia yêu phun cho sánh hư đệ nối chơ y. Giám quân tiên tôn cùng thư bệ phun tiên quân cuy cù cùng là không có truy nơ gì. Chư là chơ, u, chúc, ít thung có chút chương tề vư tề. Nhung cô y cùng cùng vư y như ngơ này sơ ngơ thơ chơi vơ. Thiên binh thiên tụ ngơ nhung còn mơ y vư nơi binh bơ y tụ ngơ. Còn mơ y ngụ ngơ kêu thơ mơ thi tề. Vang vư ngơ đỉnh. Lơ nơ này thiên đỉnh nhung là sa xa danh ti ngơ lơ nơ tam si dư nhìn chạng truy nơi cô y lơ nơ. Lì nơ mơ tề cách yêu tề cơ không sơ tu cách yêu vùng nguồi sơ vụ không mơ tể du cơ Còn cách gì tam sĩ chi chơ Đơ thiền tồn mơ tề mơ tề mùi Tê nhiên trong lòng tê cơ hẳn nơ trùng thiên Nhung hơ nơ cung không có bi nơ pháp sĩ tê tề Thơ cơ sơ là thơ hơ không có nơ đi ra dù cơ ngồi ý. Chủ hơ khanh ra thơ đi thơ nào Đơ thiên tôn nhìn phía dù y tê ngơ cách tê ngơ cách chơ mơ mơ cơ không nói tiên quan hơ y Đinh nhơ cơ là vi cơ không liên quan tê y mình treo lên thơ tê cao Chơ là Dương a dơ xem sàn nhà Chạm chú hơ tê sơ cơ Đơ y gì nơ nam cơ cơ tiên ông cung là lão thơ nơ tê, tê Khép hơ hai mơ tê Không bi tê còn tu ngơ sơ ngơ hơ nơ ngơ dày Đây là đơ thiên tôn chính mình ném sơ cơ mơ tê ti tê giáo cùng si nơ giáo cung sơ không theo mùa dính liếu. Ui cùng, cái kia dám quân tiên tôn thơ cơ sơ không chơ à nơ y đơ thiên tôn càng ngày càng ánh mơ tê nghiêm ngơ. Chơ có thơ su tê thần nói sơ ngơ. Thơ nơ su ý cho là nền nơ chi u tê bể bách vơ nơ thiên binh thiên tù ngơ. Vây quét cái kia yêu vùng. Dơ nhơ không thơ dơ cho cái kia yêu vung cản dơ sô ngơ. Phí lơ y. Đinh nhơ cơ trong lòng cu y gơ nơ. Thiên binh thiên tô ngơ nơ u là có dùng. Cung sơ không cơ cơ di nơ này. Hon nơ à chui nơ này thèn chơ tê chơ cái kia yêu vung. Thiên binh thiên tô ngơ dơ nhơ cái gì dùng. Ly nơ ngay cơ. Đơ thiên tôn cung nghe không vộn. Ánh mơ tê càng không chơi mơ Sơ vơ kia mu nơ nói tì về tiên tôn sơ u mu nơ khóc Cùng không nói ra du cơ sơ y Si sì nơ giáo Tì tể giáo mơ y vơ tiên trô ngơ thơ nơ thông vơ ngơ sơ y Xin bơ nơ hơ di hẳn sơ cơ cách kia yêu vung chơ Có vơ não tàn tiên quan tì nơ lên nói sơ ngơ Đơ thiên tôn vô cơ rau dơ bụ, dơ y vơ y cách kia tiên quan trong lòng dơ tê là bơ tê mãn Nơ bụ dơ cho hai giáo dơ tê di hẳn dơ cơ yêu vun, đơn thiên tôn sơ cơ mơ tê nền bãi nòi nào Lơ nào thơ Du y giấy bàn sao